Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Quý hét lên, chạy vào trong nhà, vứt cả cái thang ở lại. Nó trốn ở dưới gầm ban thờ, mà quên cả đóng cửa. Cái thứ lêu đêu trông như là thằng bảo kia từ từ tiến lại gần. Khi đến trước cửa nhà, chỉ thấy mỗi đôi chân. Nó từ từ cúi xuống, nhìn vào trong. Khuôn mặt lấp la lấp ló. Giọng nói vọng như từ cõi khác. cộc cả quý ơi ra đây chơi. Nói đoạn, nó thò tay hận vào trong rồi lồm cồm bò hẳn vào nhà. Cái con quỷ cao kều ấy trong một thoáng rúc hẳn vào bên trong nhà rồi lần mò bò đến chỗ của thằng quý. Đôi chân của nó vì quá dài vẫn còn lòng thòng ở ngoài cửa. Đến đây thì thằng Quý cố lấy hết dũng khí mà chạy ra phía sau nhà. Tiếng của thằng Bảo vẫn cứ gọi với theo. Cậu cả Quý ơi, ra đây chơi, ra đây chơi, chơi với tôi. Chạy được đến nhà kho, thằng Quý đóng chặt cửa lại, nín thở, không dám phát ra tiếng động. Nó vẫn nghe rõ tiếng của thằng Bảo, đang bò ở ngoài kia, sột xà sột xoạt. Có những lúc đôi chân cao lêu nghêu ấy, dẫm vào vũng nước mưa, bỉ bà bỉ bóng. Một thoáng, thằng Bảo đã đứng ở trước cửa. Nó dừng lại một lúc, thằng Quý ở trong nhà nín thở. Một hồi lâu, lại có tiếng bước chân, sột xoạt ấy, đi xa hơn cuối cùng chẳng còn nghe được gì nữa ngoài tiếng mưa và sấm sét giả rích thằng quý len lén hé nhìn qua cánh cửa sổ bên ngoài chẳng có gì ngoài mưa tạt vào phun mù trước mặt nó mở rộng cửa sổ hơn một chút cũng chẳng thấy gì Lại dần dần mở rộng hơn một tí nữa Chẳng biết từ bao giờ Cánh cửa sổ đã mở toang, Không có gì cả Chỉ có hai cây cột Trọng trơ Dựng ở trước mặt Thằng quý cao mày Cái gia nhà bên này là nhà kho Vốn dĩ đã lâu Làm sao tự nhiên lại xuất hiện hai cây cột Trắng phếu như bôi vôi mới thế này Nó định thần bỗng nhiên trột dạ nhớ lại Câu chuyện ở bên nhà bà tư sinh Bốn cây cột trắng nhờ Nó rụt đầu lại Còn chưa kịp đóng chặt cửa Còn chưa kịp cả lui lại đằng sau Còn chưa kịp cả hoàn hồn Bỏ cái ý nghĩ vừa rồi Thì tim của thằng Quý Như thót lại Khi mà nó nhìn thấy Ở bên ngoài kia Giữa hai cây cột Khuôn mặt của thằng Bảo trắng như bồi vôi thỏ xuống <cười> Tìm thấy Cọc rồi Thằng Quý đứng sững người trôn chân Nhìn thằng Bảo Rồi từ từ đang bò vào bằng lối cửa sổ Cho đến khi quả tim của thằng Quý không chịu nổi Sự kích động ấy Muốn vỡ ra thì đúng lúc lâm ra trở về Không thấy thằng Quý ở trên nhà trên Liền gọi giật Quý ơi Quý Thằng Quý đâu rồi Thằng Quý vừa nghe thấy giọng cha gọi Liền hét lên mà lao ra cửa Giật tung cả cái thanh chắn cửa Cha, cha ơi Cha ơi cứ, cứu con với Nó vừa chạy Mà không cả dám nhìn lại đằng sau Cho đến khi thấy cha nó Nó lao thẳng vào người Lâm Gia Khiến ông ngã khuỵu cả xuống. Còn chưa kịp mắng con Thì Lâm Gia đã lắp bắp chỉ tay về đằng sau Ôi trời ơi Ôi trời ơi cái, cái gì thế kia Bên ấy Thằng Bảo Đôi chân cao leo nghêu Đang chậm rãi bước ra ngoài cổng Tiếng của thằng Bảo vẫn còn văng vẳng. Không vui